các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cô chủ không ổn rồi, không hiểu sao xe bị đứt phanh xảy ra tai nạn rồi. từ gấp đến nỗi thở không ra hơi, xuân dày mãi không nói nên lời. cha cha mẹ tôi có sao không? thật xin lỗi cô chủ hai bác bị thương rất nặng, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. hai chân của tôi mềm nhũn, bụng của tôi đột nhiên chuyển đến cảm giác đau nhói, tôi lảo đảo ngã xuống. tình trạng của cha mẹ và bà nội rất nguy kịch. Tôi ân hận bất sức vô cùng, bất chấp sự ngăn cản của Tần Kỳ, sống chết đòi ra khỏi nhà đến bệnh viện thăm họ. Tần Kỳ khuyên nhủ tôi hết lời, nhưng trong lòng của tôi hiện tại rất rối không nghe vào tai nổi nữa. Nhàn tiểu đình anh cảnh cáo em, chỉ là em bước chân ra khỏi nhà người tiếp theo gặp chuyện chính là em đấy. Em vào đó cũng chẳng giúp ích được gì thêm, em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến đứa con sắp chào đời của chúng ta tôi vờ phạc suy sụp như một cái xác vô hồn ngồi nhớ ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy họ tôi cũng không thể làm được thì sao tần kỳ sợ tôi trốn khỏi nhà còn cho người nhốt tôi ở trong phòng ở trong phòng đã bí bách cộng thêm sự lo lắng cho tình trạng của cha mẹ và bà nội tôi càng thấy ngột ngạt và khó chịu hơn tần kỳ thấy tôi như vậy cũng đau lòng nhưng anh ấy hơn người ở tính quyết đoán làm việc dứt khoát nhất quyết không cho tôi ra khỏi nhà Anh ấy thậm chí còn không ngủ cùng phòng với tôi. Anh ấy sợ khi anh ấy ở trong phòng không chú ý, tôi sẽ lén mở cửa đi ra ngoài. Tôi gần như là phát điên, đầu óc lúc nào cũng ong ong, nhiều lúc không phân biệt được đâu là cảnh thật, đâu là tưởng tượng. Thời gian này tôi rất hay bị ảo giác. Đêm đó tôi chán nản tuyệt vọng ngồi nhìn cánh cửa phòng im im đóng. Ở bệnh viện trong chừng cha mẹ tôi và bà nội có người của tần kỳ. Thì và hai chị tôi lặn lội ở dưới quê lên tôi gọi điện hỏi thăm tình hình ở bệnh viện hai chị tôi nói họ vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại tôi thất vọng không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi gọi đến và nhận được câu trả lời lần nào cũng như lần nào tôi bất lực nằm thiếp đi lúc nào không biết không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi chợt tỉnh giấc vì những cơn đau quằn quại từ bụng chuyển đến không có một ai khác ở trong phòng tôi chưa từng thấy mình đau đớn đến như vậy chán ướt đẫm mồ hôi cảm giác như mình đang sắp chết đến nơi tôi ngờ ngờ đoán trong lòng rằng hình như tôi đang chuyển giả xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe